Bạn đang nghe trên audio Nhìn kế tương tư Tác giả Trang Trang Người đọc Vy Bị ép hòa thân Từ thiên kiêm tướng phủ Trở thành kẻ không cha không mẹ Dẫu là như vậy Vẫn muốn bảo vệ chàng thêm lần nữa Màn kịch đã đến lúc hạ màn Em nên diễn nốt thế nào Vừa xong thẫn thờ ngồi bên cửa sổ Nghe thấy tiếng bước chân Cũng không quay lại Nói Đại ca đúng không Bụi đã nói rồi mỗi không sao Không cần mời đại phu đâu Vô song Vệ tử hạo nhìn em gái Ánh mắt ngồn ngang bao suy nghĩ Vô song đã thay áo Mặc lại chiếc áo đen ngày trước Trông không có gì khác trước Nhưng vệ tử hạo cảm nhận rõ ràng Nàng đã không còn như trước nữa Tóc nàng cột đơn giản sau gáy Trên trán buộc một cái đai lụa trắng Chính là miếng lụa Nàng đã xe áo bịt mắt lúc trước Nàng vẫn lãnh đạm, lãnh đạm một cách bì thương. Đại ca, muội đã không còn như trước đây nữa. Muội, lúc đầu đã lập huyết thề. Hình như nàng đang nói một việc chẳng liên quan gì đến mình. Vệ tự hào lòng đau như như rào cắt, ôm chầm lấy nàng. Tại đại ca không tốt, tại đại ca bắt muội đến bền cao rồi. Vụ sông ngừng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp, đậm nước mắt. Là muội tự nguyện, muội không trách đại ca, không hối hận. vụ xong, đố đại ca có lỗi với muội. Đỗ hận nguồn lặng lẽ đứng ở cửa phòng. vừa xong đầy vệ tự hạo ra, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Tháng hai mùa xuân, cây cối nảy lộc đâm chồi, Mùa xuân đã đến, còn nàng thì không thể tìm lại mùa xuân của mình nữa. Định Bắc Phương lùi về Đăng châu ít Châu. Đỗ đại ca Đại ca để làm tiếp sứ mệnh của mình Vô sông đã làm hết trước trách của mình Vô xong muốn đi khỏi đây Vệ tự hào cho mày nói Vô xong, Đợi đánh xong trận này hẵng đi Không Bụi muốn đi Bụi mệt rồi Vô sông thở dài Phỉ thần khẽ ngắt chồi non trên cành cây ngoài cửa sổ Rồi lại quay về phòng Khóe miệng thoáng nét cười công lực của bụi vẫn còn không cần lo cho muội chỉ là muội cảm thấy mệt muốn đi tìm một nơi sống yên ổn một thời gian về từ hạo đành định tiếp tục khuyên nhủ đối hận ngôn đã nói được rồi muội nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại đêm đầy trăng sao núi phục long vẫn âm ỉ cháy chiến trường bề ngoài phố đông bình còn bao nhiều thi thể chưa kịp thu liệm những còn quả bày lượn trên không trung cất tiếng kêu thê lương Vô sông một người một ngựa rời khỏi phủ Đông Bình Đỗ hành nguồn và vệ tử hạo đứng trên thành lầu Nhìn theo vô sông rời đi Tử hạo Vô sông đang buồn muội ấy có võ công Nếu Huỳnh sai người đi theo muội ấy mùa ấy sẽ không vui Đợi đến khi bình tĩnh lại muội ấy sẽ tự quay về Đỗ hẳn nguồn hiểu rõ tầm từ của vệ tử hạo Hạ giọng khuyết dài Vệ tử hạo nghiến rằng nói Đại quân còn phải nghỉ ngơi mấy ngày Ta nhất định phải tự tay giết chết Cao rồi Hai ngày nữa sẽ xuất phát Huỳnh có muốn biết tại sao Ta lại phá được kế hoạch của Cao Dệ không Đệ muốn nói thì nói Đệ không muốn nói Ta có hỏi Đệ cũng không nói Đỗ hận Ngôn tự cười nhìn vệ tự hào Ý nhị nói Huỳnh dẫn yên nhiên đến tìm ta Mà không đoán ra sao Hiện giờ ta đang bận đối phó với Cao Dệ Không có thời gian tìm người Đến khi ta rối dãi, nàng đừng hòng tránh được Vệ tử hạo giật mình, khuôn mặt lộ vẻ bối rối Khi trở về ta cũng mới biết, diệt cào dệ quan trọng Vệ tử hạo vừa cười vừa đi xuống thành lầu Đồ hẳn Ngôn nhìn theo hướng vừa sòng rời đi, khẽ hỏi Tạ Lâm, ta có thể tin ngươi không? Ngươi là hộ vệ do phái đàm nguyệt huấn luyện Vệ tử hạo là giáo chủ của ngươi Tạ lầm sợ tắt mồ hôi, trong lòng nghi ngờ, không lẽ Đỗ Hẳn Ngôn đã phát hiện ra sự việc hay thi thể đó. Tạ lầm quỳ xuống trước mặt Đỗ Hẳn Ngôn, nói Hộ vệ phái đàm nguyệt, ngoài việc tận chủ với chủ nhân, thì chỉ có giáo chủ phái đàm nguyệt có thể giải khiến người đó làm một việc. Từ đó trở đi, hộ vệ và giáo phái không còn quan hệ gì. Giờ công tử muốn tạ lầm tự vẫn, tạ lầm tuyệt đối không trao mày. Ha ha ha, ta không cần người tự vẫn người người nói thì người đã là một việc cho vệ tự hào rồi. ta muốn người đi theo vô song, muội ấy đi đến đâu, người theo đến đó, nhưng không được ra tay. trong bất cứ tình huống nào cũng không được can thiệp. người phải biến thành đôi mắt của ta, thấy ta nhìn vô song. Đỗ hành Ngôn nhìn Tạ Lâm, thấy ánh mắt Tạ Lâm lộ vẻ nghi hoặc, thì khẽ cười nói. tuy vô song bị cao dậy giảm giữ, nhưng lúc ta gặp muội ấy, muội ấy mặc lụa trầm hương, mười vàng một tấc muội ấy vội vã rời khỏi đây Nhất định không chịu mời đại phu muội ấy đang lo lắng điều gì Là cao rời hạ độc Hay là còn ẩn tình nào khác Tại sao cao rời lại thả mũi ấy Tại lầm suy nghĩ rồi nói Công tử nghi ngờ Vô song và định Bắc Vương có tư tình Tại lầm Đi theo muội ấy khắc biết Vâng Ánh mắt đố hần nguồn lạnh như băng Tại lầm đi rồi Chẳng tự lầm bẩm Vô song, hy vọng là muội không yêu hắn Yên nhiên sốt ruột đợi ở cổng vương phủ Ở đây đã bố trí thành hành dinh, chủ soái, Bình sĩ ngàn không chờ yên nhiên vào Nghĩ đến việc không có tin tức gì của vạn hồ Yên nhiên chửi thầm Đỗ Hẳn Ngôn Chờ mặt không nhận người Nghe tiếng vó ngựa Từ góc phố một hàng người ngựa đi qua Yên nhiên sốt ruột nhẹ tới tránh ngày giữa đường Đỗ Hẳn Ngôn nghiêm ngựa Cười hít cả mắt đây không phải là hộ vệ tùy tùng của Từ Hạo sao? Dám hỏi chặn bản hầu giữa đường là có ý gì? Yên Nhiên đang định lên tiếng thì đỗ Hành Ngôn đã đổi giọng quát, vô duy vô cớ chặn đường đi của bản hầu, làm lỡ việc quân, bắt lại. Mười đám bình sĩ từ đằng sau xông lên bảo vệ Yên Nhiên. Yên Nhiên tức giận cắn răng tuốt kiếm. Yên Nhiên, vệ Từ Hạo từ đầu kia cưỡi ngựa đến ngăn Yên Nhiên lại. Yên Nhiên nhìn vệ Từ Hạo lệnh lùng nói. Ta và phái nàm nguyệt đã không còn liên hệ Để không cần nghe lệnh của vệ giáo chủ Đỗ hầu Gia muốn bắt ta hầu Gia từ trước đến giờ vẫn là kẻ tiểu nhân lệ oán báo ân hầu Gia đã làm gì vạn hổ rồi Hai mắt đỗ hần ngôn nheo lại Như vệ tử hạo nói Tử hạo Ta hạ lệnh bắt người Nhưng tùy tùng của huynh võ nghệ cao cường Huynh tự giải quyết đi Nói xong thúc ngựa về phủ Chả buồn nhìn yên nhiên Đỗ hần ngôn Người dám động đến nửa sợi tóc của bạn hổ Ta sẽ khiến người phải hối hận Đồ vô ơn Yên nhìn chừng mắt nhìn đỗ hần ngôn Tiến vào vương phủ Tức quá chửi mắng Đến khi mắng xong Thì mới phát hiện ra Bình sĩ về quanh mình càng lúc càng nhiều Ai nấy đều nhìn nàng Bằng ánh mắt phẫn nộ Nhìn cái gì Đừng tưởng đánh thắng được cao dậy thì là anh hùng Hắn ta là đồ vô ơn Yên nhìn mặc tệ tiếp tục mắng Vệ thừa hạo kéo nàng lại Vệ từ hạo khẽ nói và tay yên nhiên. Chẳng lẽ em không biết? Đỗ Hận Ngôn muốn tìm tiểu thư nhà Bội giáo. Nói cho ta biết, tại sao thầm tiểu thư muốn muội đi phía Bắc trợ giúp Đỗ Hận Ngôn? Yên nhiên há miệng rồi lại ngậm chặt lại. Nàng chỉ muốn ở trong quân cùng vạn hổ. Nếu Đỗ Hận Ngôn thắng bắt được cao suy, tiểu thư mới có cơ hội giải được độc. Nàng mới có cơ hội ở bên cạnh vạn hổ. Đỗ Hận Ngôn giữ vạn hổ lại. Chẳng lẽ muội còn không rõ mục đích? muội thật ngốc Ê, Thôi vậy Nề tình mụi xuất thần phái đàm nguyệt Ta sẽ giúp muội lần này Vệ tử hạo hạ giọng trách mắng yên nhiên Dưới nghiêm mặt luôn tiếng nói Về đám bình sĩ Bật kính với chủ soái, Giờ ta sẽ dẫn người này đến đền tội với hầu giá Nói đoạn thì lời yển nhiên vào vương phủ Quay lại thấy bình sĩ đã đi chỗ khác Mới cười nói Còn không vào đi Tiểu đố sẽ không làm gì vạn hồ đâu Để ấy chỉ muốn biết tùng tích của tiểu thư nhà muội thôi Yên nhìn suy nghĩ rồi nói Giáo chủ Tiểu thư nhà muội có tình cảm với đỗ hần ngôn Nên mới sai muội lên phía bác trợ giúp Có thật là vì tình sâu nghĩa nặng không? Vệ Tự hạo không tin Nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ thoải mái mà cảm thán Tầm tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh Kế hoạch của tiểu thư đã giúp quần tạm đại thắng Đỗ hần ngôn cảm kích sẽ càng thêm ngưỡng mộ Tiểu thư hạ tất phải e dè như thế trong lòng hầu gia không có tiểu thư, tiểu thư kiêu ngạo, nên sẽ không xuất hiện đâu. Nghe có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng vệ tử hào vẫn cảm thấy có ẩn tình. thẩm tiểu phi biết được những biến đổi khôn lường trên chiến trường, chắc chắn cách đợi dành không xa. thẩm tiểu phi đang ở đâu? nãy đã dùng cách gì để liên lạc với yên nhiên và vạn hổ? vệ tử hạo nhìn yên nhiên như nghĩ ngợi điều gì, rồi bỗng chuyển đề tài. muội nghe xem. Đỗ Hần Ngôn đang thổi tiêu. Muội đi gặp Đỗ Hần Ngôn đi, nói chờ khéo là được. Giáo chủ, Giáo chủ đừng nói với Đỗ hầu ra tiểu thư nhà muội. Ta hiểu, đi đi. Tiếng tiêu trầm bổng nhẹ nhàng, như chứa đựng bao nhiêu tâm sự, nhưng yên nhịn còn tâm tư nào mà thưởng thức. Nhanh đi theo tiếng tiêu, có điều muốn hỏi trực tiếp Đỗ Hần Ngôn. Vào đến nội viện, thấy Đỗ Hần Ngôn đang thổi tiêu ở nhà đình. Bên cạnh là vạn hổ đang ngồi uống rượu. Thấy yên nhiên đi vào, khuôn mặt vạn hổ dạng dỡ hẳn. Mình lo cho hắn, hắn lại ngồi đây uống rượu. Yên nhiên tức điên, nàng đi đến lạnh lùng nói. Vạn hổ ta biết mà, huynh đã ban đứng chúng ta. Ừ, đâu có, ta chỉ đánh cuộc với đỗ hầu già, nàng sẽ đến thăm ta. Vạn hồ cười đắc ý. Đỗ hẳn ngồn ngừng thổi tiêu, nhìn yên nhiên tán tụng. Thầm tiểu thư thật thông minh, tuy ngoại hình bình thường, nhưng hai người bên cạnh thì chìm xa cá lặn Một người kiều diễm dịu dàng, một người lạnh lùng diễm lệ. Còn mình thì lúc nào cũng mang mặn che mặt. Người khác nhìn vào cứ tưởng nàng ta nước nghiêng nước nghiêm thành. Đỗ hầu ra sai rồi, thần tiểu thư là cô gái có phòng tư đẹp nhất mà Tài Hạ từng gặp. Chỉ có điều trái tim Tài Hạ chỉ có một mình yên nhiên mà thôi. Yên nhiên đỏ mặt lườm vạn hổ nói. Trước khi đi, tiểu thư dặn yên nhiên nếu đỗ hầu gia tìm tiểu thư thì ta sẽ chuyển lời cuối cùng cũng chịu thừa nhận là nàng ta chưa chết đỗ hẳn ngôn cười to ta sớm biết nàng ta tâm kế hơn người nói đi hiền nhìn kiều ngạo nói tiểu thư muốn biết tiểu thư cứu lão đỗ đại nhân lại lập công lớn giúp hoàng thượng lên ngôi lần này hiền kế giúp hầu gia đại thắng phủ đông bình hầu gia lấy gì để báo đáp Đỗ hẳn ngôn mắt lộ ý cười, chậm rãi nói Tiểu thư nhà người, muốn ta bao đắp thế nào? Yên yên nói ngay Tiểu thư hận định bắt vườn hãm hại lão đỗ đại nhân rồi đồ cho tiểu thư Nên muốn dùng một cái bát máu tim của cao dậy để rửa hận Không biết hầu ra có thể làm được việc này không? Nếu cả dưới thất bại Chắc chắn chỉ có một con đường chết Yêu cầu này nghe qua thì không có vẻ gì là quá đáng Nhưng đỗ hẳn ngôn thấy nghi hoặc Không lẽ thầm tiểu phi lại hận cao dậy đến mức ấy sao Được Bạn hầu đồng ý Có điều Bạn hầu sẽ tự tay ra cho thầm tiểu thư Dù có thế nào Chỉ cần có là được Yên nhiên lập tức đồng ý Đỗ hần ngôn nhìn vạn hổ cười nói Yên nhìn cô đường lo lắng như vậy làm gì Nhìn xem Bạn hầu có động đến một sợi tóc của hắn không trần chắt tay sau lưng thư thả rời đi Yên nhiên chừng mắt nhìn vạn hổ, Hạ giọng hỏi Hình chưa để người ta moi ra điều gì đấy chứ Vạn hổ nháy mắt Cười dạng dỡ Ờ nếu ta có nói Chắc nàng chẳng thèm để ý đến ta Chỉ cần có máu của cao dậy Thì cho dù là đỗ hầu ra tự tay đưa đến cũng không sao Yên nhiên Nàng lo cho ta như thế Có phải là vì đã thích ta không Yên nhiên hừ một tiếng nói Ta chẳng qua Là sợ huynh ban đứng tiểu thư Tỷ nói như thế Nhưng mặt đã đỏ bừng Nàng từ nhỏ không cha không mẹ Và phái đàm nguyện đuyện võ công Chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực Tiếu phì như người thân Nhưng vạn hồ là người đầu tiên cưng chiều nàng như vậy Nàng hạ giọng nói Vạn hồ Tiểu thư mệnh khổ Tất cả nhờ vào huynh đấy Gương mặt xinh đẹp thoáng buồn Lại càng thêm vẻ kiều diễm Vạn hổ thường xót nhìn nàng Nắm chặt tay nàng nói Ta biết nàng từ nhỏ không nhà Không có ai thân thích Đừng từ nay trở đi Nàng đã có ta Tại sao bỗng nhiên huynh lại Ta không biết Hôm giàu đấu với nàng ở trong rừng Khi nàng lộ phận nữ nhi, Ta đã nghĩ Sao thế rằng có người đẹp đến nhường này Vạn hồ không ngại khen nàng xinh đẹp Khiến yên nhiên cúi đầu cười trộm Từ lâu xa Đồ hần nguồn nhìn hai người ngồi sánh vai ở đó Không biết tại sao lại nghĩ tới Tầm tầm tiếu phi Sau khi tấn công đằng châu x châu. Phương Bắc truyền tin về, Triều Đình đã đạt được thỏa hiệp với Khiết đàn Tin tức này đối với Cao Dệ không khác nào ngày tuyết đêm sương Sau trận chiến ở phủ Đông Bình, 20 vạn đại quân đã tàn tác. Này Khiết đàn ký thỏa hiệp ngừng chiến, Triều Đình bước được nỗi lo giặc ngoài, tập trung đối phó với Cao Dệ, khí thế càng tăng. Đại quân của Đỗ Hẳn Nguồn bảo vệ Đằng Châu đã gần 2 tháng. Trong thành không còn lương thực, trong bình sĩ đã có người làm loạn, giết ngựa ăn thịt. Bên ngoài thành Đăng Châu, lều trại của quân triều đình dày đặc Số lần tấn công cũng tăng dần Chưa đầy ba ngày nữa, thành Đăng Châu sẽ bị phá Cao rượi ngồi trong thành cẩn thận long bảo kiếm Trần Tiễn Sinh đứng bên cạnh nhìn Cao rượi rất lâu Cuối cùng lên tiếng Vương giả, vương gia định chết trên chiến trường Người cảm thấy, để đỗ hẳn ngôn bắt ta về kinh, rồi bêu đầu thì hơn sao? Ừ, thuyền đã chuẩn bị sẵn vương gia có thể rời đi tịch lũy lực lượng ngày sau khởi binh cào dậy ngẩng lên nhìn trương tiên sinh cười đứng lên nói tiên sinh thắng làm vua thua làm giặc trước giờ bản vương không hề cảm thấy có gì bất công nói đoạn đầm kiếm xuyên qua người trương tiên sinh thấy ánh mắt kinh ngạc của trương tiên sinh cào dệ khinh miệt nói dù thất bại bản vương cũng sẽ không bỏ chạy Ở đây cũng không cần người hiến mù lực nữa rồi. Người không thể mang kiếm ra chiến trường, chỉ bằng chết luôn cho thoải mái. Cao đội rút kiếm ra, bước ra cửa ra lệnh. Thu gom tất cả lương thực để bình sĩ được ăn một bữa no. Ngày mai giờ thì mở công thành quyết chiến. Đây là một trận chiến không đáng để nhắc lại. Trong 4 tháng từ lúc Định Bắc Vương cao dậy khởi binh, đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn, chẩm sử Thiên Triều chỉ gọi ghi vẩn vẹn mấy câu. Tháng một năm tiền cảnh thứ nhất, An Quốc Hầu và Định Bắc Vương, dệ, giao chiến ở vùng Đông Bình, quần triều đình thắng. Tháng tư, bảo bầy Định Bắc Vương ở Đăng Châu, đại thắng, dệ chết nơi chiến trường. Áo dắt trắng bạc nhuộm máu, thần chúng bài nhát kiếm, hơn mười nhát đao, trong đó một đao từ mặt chém xuống, thần thể bị ngựa dẫm đạp. Chiến trường tĩnh lặng, bạch lòng mã của cao dễ yên lặng quỳ chết bên thi thể chủ mình. Đỗ Hẳn Ngôn và các tướng đứng quanh định Bắc Phương cao dễ, buồn bã, không nói lời nào. Chiến trường vô tình, cao dễ chết thảm không cần một bát máu tím, chắc cũng có thể rửa hận cho nàng. chẳng hạ lệnh liệm thi thể, cùng đại quân cả khúc khải hoàn. Về đại danh, Yên nhiên và Vạn Hồ thấy chẳng trở về, cùng đồng thanh hỏi. Định Bắc Phương đâu? Đỗ Hẳn Ngôn cười đáp. Hắn chết rồi ta nghĩ chắc tiểu thư nhà cô nương đã có thể giải hận rồi. chết rồi. yên nhiên lẩm bẩm nhắc lại lời của đỗ hần ngôn, cảm thấy trời đất tối sầm rừng nứt đi. vạn hổ bế nàng lên, lạnh lùng nhìn đỗ hần ngôn nói, đỗ hậu giả, cáo từ. khoan đã, thầm tiểu phi đâu? vạn hổ cười nhạt đáp, chết rồi. đỗ hần ngôn vội ngăn hai người lại. bản hầu của một bắt sống cao rồi. Nhìn trên chiến trường, đào kiếm vô tình. Đỗ hầu già ta không biết tại sao hầu giả muốn gặp thầm tiểu thư. Có điều hiện giờ ta có thể nói với hầu già Thầm tiểu thư trúng song tâm cổ độc, cổ độc của cao rể. Ngoài máu của cao dã không thứ gì có thể giải được. Định Bắc Vương chết, thầm tiểu thư cũng chết. hầu giả đã hiểu rõ chưa? Vạn hủ cuối xuống nhìn yên nhiên, ôm chặt lấy nàng. Thường phát nghĩ, thế là từ nay, nàng chỉ có một mình. Vạn hồ bước qua đỗ hần ngôn đã đứng ngay như tượng gỗ ra khỏi quân danh. Đàn giả chết bỏ đi là để đến miêu trại tìm kiếm tòi thủ giải cổ độc. Những sách y, sách về cổ thuật trong phòng nàng đều có liên quan đến cổ độc. Nàng gửi yên nhiên và vạn hồ đến chợ giúp chàng vì muốn bắt sống cao dệ. Chết thật rồi sao? Lần này là thật sao? Đỗ hần ngôn như người mất hồn. Chính tài nàng đã đầm một nhát kiếm vào người cao dệ. Một mũi tên bắn ra, chả nhớ đến những lời mình đã nói với thầm Tiêu Phi ở hồ Tiểu Xuân. Nghĩ đến nỗi đau khi nhìn thấy chà trong đại lao. Nghĩ đến sự bất lực khi thiền hạ yêu cao dễ. Chà đã tận mắt nhìn thấy, bình sĩ sống lên, bình khí sáng loá đâm vào người cao dễ. Chà chỉ cảm thấy sảng khoái. Tại sao chà không nghĩ trò kỹ, Tiểu Phi đòi máu tim của cao dễ để làm gì? Đỗ hẳn Ngôn sống ra khỏi danh trại, nhảy lên ngựa hỏi hướng đi của vạn hồ và yên nhiên, phóng ngựa đuổi theo. Cho dù nàng có chết, chẳng cũng phải gặp nàng một lần. Bên này đại dành thắng bóng vệ từ hạo, tay cầm mật chỉ, cười gian xảo. Tháng từ đầu mùa hạ, cây rừng xung xê, gần con suối báo đột ở phù tế Nam, có một gian nhà gỗ, thơm lừng hương trà. Nhà gỗ sạch sẽ ngăn nắp trong nhà có vài thứ đồ dùng bằng trúc Trên bàn trà bên cửa sổ, Một ấm nước đang sôi sùng sụp, những bồng hòa nước nở đều như những hạt trần châu. Bình trà cũng bốc khói nghỉ ngút, nước trà sóng sánh trong chiếc bát ngốm trắng. Ván cờ đã chơi được một nửa, quần đèn quần trắng đang rằng co với nhau ở giữa bàn cờ. Cổng mở, Yên Yên và Vạn Hồ nhìn thấy nước sôi sùng sục mà chẳng thấy Tiếu Phi đâu thì vô cùng lo lắng. Tiểu thư, Yên Yên quay ra ngoài gọi vang. Chồng rừng chim chắc véo con Nhưng không có tiếng trả lời Vạn hổ Tiểu thư đi đâu rồi để bác vừa đã chết Chắc chắn tiểu thư cũng có cảm giác Chắc là tiểu thư Tiểu thư sẽ không buồn đến nỗi Bỏ muội mà đi chứ Yên yên nói xong Nước mắt đã lã trã Vạn hổ quan sát những thứ trên bàn Lấy hộp gỗ chồng người ra Đèo găng tay Lấy một con nhện hoa đặt ở cổng Nếu tiểu thư ra ngoài Nó có thể giúp chúng ta tìm thấy phương hướng của tiểu thư Còn nhện hòa xảy mấy vòng quanh cổng Rồi nhanh chóng bò ra ngoài Hai người đi theo nó Đi được một đoạn Thì Cẩn nhện đứng yên không nhúc nhích Vạn hồ nhìn quanh rồi nói Yên nhiên Có người cưới ngựa đưa tiểu thư đi Một nhìn dấu chân ngựa mà xem Không chỉ có một người Yên nhiên lo lắng hỏi Có ai biết là tiểu thư ở đây đâu Là ai vậy nhỉ Vệ tử hào Giọng nói của đỗ hẳn nguồn vàng lên phía sau lưng họ Hai người quay lại Đỗ hẳn nguồn lạnh lùng nhìn họ nói Hóa ra tiểu thư nhà cô nương Vẫn chưa chết Yên nhiên đang lo lắng Nghe thấy đỗ hẳn nguồn nói vậy Thì phát khùng mà hét lên Người thì hiểu cái gì May mà có bảo giờ có vạn hồ ác chế cổ độc Này định bác vừa chết rồi Tiểu thư cũng không sống được nữa Giờ tiểu thư cũng chỉ sống được một năm rưỡi nữa thôi Giáo chủ còn chưa, còn đưa tiểu thư đi đâu chứ? Nàng chỉ còn sống một năm rưỡi nữa Lần này là thật Khuôn mặt đỗ hần ngồn trắng mệch Nghĩ tới mũi tiền mình bắn cao dệ Thì cảm thấy ruột gan thắt lại Nếu chả có thể bắt sống cao dệ Thì dễ giải được cổ độc cho nàng Tại sao chả lại đứng đó Mà nhìn cao dệ bị giết? đỗ hầu già Tại sao hầu già lại biết về tự hạo đưa tiểu thư đi? Vạn hồ cất còn nhện hoa nghỉ hoặc hỏi Đỗ Hẳn nguồn tỉnh lại Chẳng nói khẽ Những quần đèn trắng trên bàn cờ Không theo một quy luật nào cả Nhìn kỹ thì thấy những quần cờ xếp thành một chữ vệ Chỉ có vệ tử hạo mới biết Tiểu thư nhà cô đường chưa chết Còn biết tiểu thư huyền kế tấn công Phú Đông Bình Với năng lực của vệ tử hạo huynh ấy có thể đoán biết tiểu thư ẩn thân ở đạo Sơn Đông Lại cách Phú Đông Bình không xa Khả năng phần nhiều là Phú Tế Nam Tầng nghĩ Chắc chắn là sau khi tấn công Phú Đông Bình Vệ tử hào đã bắt đầu do làn tin tức của tiểu thư rồi. Yên yên gạn nước mắt nói. Tiểu thư từng nói. Tiểu thư nhìn thấy giã tâm trong mắt vệ tử hào. Đỗ hậu ra. Hậu ra đoán xem. Vệ tử hào bắt góp tiểu thư để làm gì? Đỗ hẳn ngồn nhìn về phường bắc. Ánh mắt lạnh lẽo. Nói. thiên triều và khiết đàn đình chiếm. Gia luật tòng phi một tứ công chúa cào vãn sang hỏa thân. Tứ công chúa? Thì có liên quan gì đến tiểu thư nhà ta chứ? Còn nhớ sự đường gia luật Tổng Phi trốn khỏi Kinh Thành không? Tiểu thư nhà cô đường lúc đó Đã mạo nhận là tứ công chúa cao vãn Đừng nhìn lại yên nhiên nhớ Nàng quay lại nhìn vạn hồ Lại nhìn đỗ hẳn ngôn Khẩn cầu Đỗ hầu ra Chỉ nhận xin đỗ hầu ra Đừng bắt tiểu thư đi hỏa thân Tiểu thư chẳng còn sống được bao lâu nữa Đừng bắt tiểu thư đi Để tình tiểu thư đã giúp đỡ hầu ra bao nhiêu lần Hầu ra đi cầu xin hoàng thượng được không? Nếu ép tiểu thư đi hòa thân Tiểu thư sẽ chết mất Nghĩ đến việc tiểu phi cầu kết với khiết đan Thả ra luật tòng phi Để giờ xảy ra những chuyện thế này Đồ hận ngồn lại thấy giận Lại lùng buông một câu Tự tạo nghiệt Là nàng ta tự làm tự chịu Nơi tức giận của yên nhiên lập tức bùng lên Nàng đứng dậy mắng Thật uổng công tiểu thư tốt với hầu ra như vậy Tiểu thư chúng độc, vẫn không quên báo tin cứu phụ thân của Hậu Gia. Tiểu thư ngày đêm nhớ nhung hầu Gia. Hậu Gia sẽ rách tay áo của tiểu thư. Tiểu thư còn vui mừng cả nửa ngày. Thế mà giờ, Hậu Gia nói được câu ấy. Đúng là đồ vô ơn. Đồ hành ngồn bị mắng thì ngây người ra. Bỗng nhớ lại lần chẳng nghe thấy tiếng đàn, nên lèn vào hậu hoa viên. Nàng nói. Thế thì tiểu nữ không giúp tam điện hạ nữa. Tiểu nữ nhận sai. Từ bây giờ không dám chơi đùa đỗ đại nhân nữa. Cũng không bao giờ nghĩ kế hại đại nhân. Tiểu nữ giúp đại nhân, được không? Như thế, liệu đại nhân có còn khiến tiểu nữ suối quẩy? Tiểu Phi mắt chấp chấp, miệng cười tươi như hoa hỏi chàng. Nàng nói, Em thích chàng, đỗ công tử. Chàng có thích em không? Nàng thích chàng, hóa giả người nàng thích chính là chàng. Trong trái tim của đỗ hần ngôn, giờ chỉ còn toàn ánh mắt và nụ cười của thần tiếu phi. chẳng quay đi. nay đồ vô ơn, người bỏ chạy à? trở về kinh thành tìm nào. đỗ hành hồn buồn một câu, nhảy lên ngựa bỏ đi. vạn hồ cười đến bền yên nhiên, ôm lấy vai nàng. xem ra đỗ hầu gia cũng không vô tình với thần tiểu thư. yên nhiên, muội đừng lo lắng nữa, chúng ta cũng đi kinh thành thôi. Lần đầu tiên tuyển cảnh đế nhìn thấy Tiếu Phi không màng mạng che mặt. Áo trắng bày bày trong gió như đóa sen trắng kiêu kỳ. Khoảnh khắc Tiếu Phi ngẩng đầu lên, Cao Hì nhìn thấy bầu trời trồng vắt trong đôi mắt của nàng. Bất xác, giọng nói của Cao Hì cũng trở nên dịu dàng. Thầm tướng không còn nữa, chậm muốn nhận muội lập nghĩa muội thầy Tứ Công Chúa đi khiết đàn. Không biết ý muội thế nào. tiểu Phi và Tứ Công Chúa chiết này thần thiết như chị em, sao có thể để tứ công chúa đến vùng đất lạnh lẽo ấy? tiểu phi cũng không còn sống được bao lâu nữa, bằng lòng sảng khiết đàn hòa thân, dốc sức về hòa bình của thiên triều. có điều tiểu phi có một thỉnh cầu, xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban, không cần đối đãi với tiểu phi như công chúa. hôm đó vương tử ra luật tổng phi đến phương nam, có dịp gặp gỡ với tiểu phi và tứ công chúa ở chùa trường lô. Nếu để Gia Luật Tổng Phi phát hiện ra thân phận của Tiếu Phi, tiểu Phi sợ rằng khiết đàn sẽ mượn cớ sinh sự. Quý nữ của Thiên Triều cũng đủ xứng với bọn màn gì khiết đam rồi. Lối trả lời nhẹ nhàng của nàng càng khiến Cào Hì có cảm tình. Gia Luật Tổng Phi muốn có tứ công chúa, vệ tử hạo lại nói rằng, Thực ra người Gia Luật Tổng Phi cần chính là thẩm tiểu Phi. Cào Hì liên hệ với sự việc ngày hôm đó lập tức hiểu ra, Chính thần Tiếu Phi mạo nhận Cào Vãn để thà ra luật Tổng Phi Thì trong lòng không khỏi nghi hoặc Lúc đó Đỗ Hẳn Ngôn cũng đã đuổi đến tướng phủ Có lẽ nào tin tức của Đỗ Hẳn Ngôn lại chậm hơn cả vệ tử hạo Cào Hị của nấy lại sự nghi hoặc trong lòng Nghĩ tới việc Đỗ Hẳn Ngôn đã giúp mình phá vụ án tượng Phật sắt Thì trong lòng mới nhẹ nhõm hơn Đỗ Hẳn Ngôn đâu phải thần tiên Không thể việc gì cũng nắm được cũng có thể lúc đó tự giúp hết tầm sức vào vụ án tự phật sắt mà bỏ qua thần tiểu vì chăng. Cào Hì cảm thấy thoải mái hẳn, mỉm cười nói: "Muội cô ôn với An Quốc Hầu, chấm và An Quốc Hầu cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết. An Quốc Hầu vẫn muốn tìm muội báo ân, chấm sẽ bảo vệ đệ ấy đến gặp muội." Tiểu Phi khẽ cười. "Hôm đã báo tìm cứu lão đỗ đại nhân là việc tiểu phi nên làm." này tiểu phi hòa thân cũng là để phương bắc bình yên. xin bệ hạ hãy chuyển lời tới an quốc hầu, không nên nhắc đến việc báo ân, tiểu phi sẽ cảm thấy hồ thẹn. mỗi từ mỗi câu đều khiến cạo hỉ vừa ý, cạo hỉ mỉm cười. tấm lòng này của muội thật không hồ là con gái thừa tướng, thật đáng tiếc. hai mắt tiểu phi ướn ướt nặng sụt sùi. tiểu phi bất hiếu, hàm chế ra ngoài mà làm liền lụy đến phụ thân. Lần này dễ dốc sức vì đất nước, mong rằng phụ thân có thể bìm cười nơi chín suối. Cảo Hỷ nghĩ tới việc thẩm tường phát điền ăn thịt người mà buồn nôn, Nhưng vẫn cố nói được vài câu cảm khái. Tiểu Phi không muốn nói gì thêm, bèn khóc to hơn. Cảo Hỷ đành dặn dò vài câu rồi di giá Điện Vô Nguyên trong hoàng cung đã yên tĩnh hơn. Tiểu Phi không khóc nữa, nặng lòng nước mắt, cảm thấy trong lòng thật chua xót. Từ lúc nào nàng lại lắm nước mắt thế này? Nàng chậm rãi đứng dậy thấy đám thị tì đang dõi theo Nhất cử nhất động của mình Ánh mắt lộ gió vẻ khinh miệt Nàng đã đến đây rồi Thì sao lại bỏ trốn chứ? Hôm đó trong cả nhà gỗ Ở phủ tế nam, Về tự hào tìm thấy nàng Nàng đã biết là sẽ có ngày hôm nay Hôm đó về tự hào đẩy cửa đi vào Không khách khí ngồi xuống Rót một tách trà uống Khèn trà thơm rồi cười nói Định Bắc Vương chết rồi Chắc là thầm tiểu thư đã sớm biết điều này Cao dị chết Cổ độc trong người nàng cũng phát tác Nhưng nàng không hề cảm thấy điều gì bất thường Lẽ nào Cao dị chỉ dọa nàng Ngay lập tức Tiếu Phi loại bỏ suy đoán này Nàng đã cho vạn hồ người máu mình Đúng là chúng song tâm cổ độc. Nếu nàng không cảm thấy gì Thì chỉ có thể là Cao dị vẫn chưa chết Nàng vẫn ngồi đó Ánh mắt lộ vẻ bi ai Ta đã uống ba viền thảo dược, để cố giữ mạng mình, nên có thể sống thêm một năm rưỡi nữa. từ hạo lần này đến đây, chắc không phải chỉ để nói với ta chuyện này. Thật là một cô được thông minh, về tử hạo thần thầm trong lòng, khẽ cười nói. Thầm tiểu thư vì dự tính mạng của mình, ngày hôm đó ở Kinh Thành đã thả định Bắc Vương. Tiểu thư có biết, bốn tháng này, đã có bao nhiêu binh sĩ chết nơi xa trường. Một vạn binh sĩ đã bỏ mạng ở núi Phục Long. Rồi trận chiến phủ Đông Bình Trận chiến ích châu Trận chiến bảo vệ Đăng Châu Đã có bao nhiêu người chết Tiểu thư sẽ phải trả giá cho những điều này <cười> Tiểu phỉ cười vang Như về tự hào trầm biếm hỏi Có chứng cứ gì không về từ hào chậm rãi Nhả ra hai chữ Yên nhiên Vệ giáo chủ chẳng qua cũng chỉ đoán mò Chứ không hề có chút chứng cứ nào Tại sao ta phải gánh lấy tội danh này Những bệnh sĩ đã chết ấy, không hề liên quan gì đến ta. Oan hồn sẽ không đến tìm ta đâu. Tiểu Phi nhìn thẳng vào mắt vệ tử hạo. Vệ tử hạo không nhìn thấy chút mảnh mối nào trong mắt nàng, thì tự nhắc nhở bản thân mình. Thầm Tiểu Phi chỉ là đang giả ngốc mà thôi. Thiên chưa vợ khiết đàn đã ký hỏa ước, gia luật Tổng Phi muốn có tứ công chúa Cào Ván. Ta đã bầm bào gió với Hoàng thượng rồi. Người gia luật Tổng Phi cần, thực ra chính là tiểu thư. Hoàng thượng đã hiểu ra hôm đó chính tiểu thư đã thả ra luật tổng phi, thì vô cùng tức giận. Hoàng thượng vốn không muốn gả tứ công chúa đi, nên đã ra mật chỉ để tiểu thư lập công trục tội. Việc này tiểu thư không chối được đâu. Tiểu phi đi một quân cờ, thở dài nói. Nước cờ đi sai, tay và ập đến. Vệ tử hào, Huỳnh hà tất vẽ ta vào chỗ chết. Huỳnh nói với Hoàng thượng là ta cầu kết với khiết đàn, không sợ ngày khác. Hoàng thượng cũng nghi ngờ huynh sao. Thầm tiếu vì ta còn biết nhiều hơn thế. Ta còn biết tiểu thư có tình cảm sâu đậm với đỗ hầu gia, Tiểu thư cứu láo đỗ đại nhân, chưa biết chừng là vì muốn tiểu đỗ vì báo ân mà kháng chỉ. Thánh chỉ đã bàn, nếu tiểu thư kháng chỉ, thì chỉ có một con đường chết. Thầm tiểu thư không còn sống được bao lâu nữa, không bận tâm đến cái tội này. Nhưng chẳng lẽ tiểu thư nhấn tâm để cả gia tộc đỗ thị bị liên lụy, chỉ vì tiểu đỗ muốn báo ân với tiểu thư sao tiểu phi đi một quần cờ nữa cố cười đi nước này bị được một mắt nàng lại đi tiếp một nước cờ nữa lẩm bẩm một yên nhiên một đỗ hân ngôn tự phá thế cục không thể sống định đi thêm một bước nhưng rồi lại vứt quần cờ đi tiểu phi đứng dậy vẫy về tử hạo nói về tử hạo lại đây xem này Nàng chỉ về núi Thái Sơn ở phía xa nói Thái Sơn không phải là núi cao nhất ở Trung Nguyên Nhưng được mệnh danh là núi đẹp nhất Đó là vì xung quanh nó Không có ngọn núi nào khác Vệ tự hạo muốn là một người vượt trên muôn người Nhưng có rất nhiều đỉnh núi cao khác Bên cạnh đứng so sánh với huynh Nếu ta đoán không nhầm Đồ hận ngôn chính là ngọn núi cao nhất Mà Vệ tự hạo khó mà vượt qua được Tiểu phì quay lại Ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo Chầm biếm nói Luận xuất thân Đỗ Hàn Ngôn là hoàng thân Luận võ nghệ Đỗ Hàn Ngôn là người duy nhất Huỳnh không thể đánh bại À Còn Đinh Thiền Hà nữa Trong mắt Thiền Hà Không hề có Huỳnh Trước kia là thành mài trúc mã của Đỗ Hàn Ngôn Sau này là yêu định Bắc vương cao rể Huỳnh muốn trở thành thế lực ngầm của Hoàng thượng Đầu với Đỗ Hàn Ngôn ở chốn triều đình Huỳnh đố kỵ Đỗ Hàn Ngôn Ta nói Có đúng không? Ánh mắt đầy nộ khí Vệ thư hạo cười nhạt nói Tiểu thư quá thông minh Vì thế ta nghĩ Tiểu thư có thể dựa vào bào giờ của người miêu Sống từ một năm rưỡi nữa Đúng là quá đủ rồi Cuối cùng ta cũng biết tại sao Định Bắc Vương lại hạ song tâm cô đốc với tiểu thư Định Bắc Vương nếu không có được sự giúp sức của tiểu thư Thì cũng quyết không để tiểu thư giúp người khác Đúng thế Vệ huyền nói đúng rồi đó Quá thông minh cũng chẳng phải một việc hay. Giờ ta rơi vào kết cục này là bởi vì ta quá thông minh. Ta muốn nói thêm về điều mà một người thông minh như ta đã nhìn thấu. tiểu phỉ khẽ cười, hít một hơi không khí của rừng cây. Thần Thái vô cùng ung dung tự tại. Thần làm giáo chủ của phái Đàm Nguyệt có thực là không thể diễn hết hỏng dọ dòng họ tạ thì ở Giang Nam? Không, điều huynh muốn... Chính là bình hòa phú quý ở bên cạnh hoàng thượng. Huỳnh cần không tiếc đầy vô song vào tay cao dễ. Nếu cao dễ thắng, Huỳnh sẽ trở thành quốc cữu. Đúng không? Khuôn mặt vệ tử hạo đầy vẻ thán phục. Không hồ danh là thần tiếu vì đã biết ra thập cấm sách. Tiểu thư nói đúng rồi đó. Hàng trăm năm này, phái đạp nguyệt đào tạo ra hộ vệ tử sĩ. Một khi tận trung với người khác, thì không còn liên quan gì đến phái đạp nguyệt nữa. Từ khi ta lên làm giáo chủ, Ta chỉ có thể giải khiến hộ vệ là một việc cho ta. Sau đó hộ vệ đó sẽ không còn liên quan gì để giáo phái. Nếu này phái đảm người có thể trở thành thế lực ngầm của Hoàng thượng, sau này tất cả hộ vệ đều sẽ chỉ tận chung với Hoàng thượng. Còn Hoàng thượng thì giao quyền quản lý cho ta. Không cần phải thay đổi giáo quy, mà vẫn có được quyền lực. Đó chính là mục đích của ta. Còn về vô sống, đúng là nước cờ một mũi tên chúng hai đích của ta. Vì tiền đô, ta đành phải hy sinh em gái mình. Tiếu phì nhìn vệ tử hạo nói Nếu đã sắp xếp ổn thỏa Thì ta chỉ còn cách đi theo vệ huynh Tác thành cho tiền đồ và đại nghĩa của vệ giáo chủ tuy phải đảng ngược giờ đã về tay hoàng thượng Ta vẫn muốn giáo chủ thề độc Từ nay trở đi Không được tìm yên nhiên gây chuyện Tất nhiên là vệ tử hạo đồng ý Tiểu thư Tứ công chưa đến thăm Lời của thị nữ đã cất đứt dòng suy nghĩ của tiếu phi Nàng nở nụ cười đón tứ công chúa Trong lòng đang có một giọng nói nói với nàng Người ở chốn thầm cung Cũng như cây cung trên dây Muốn lợi dụng đố hận nguồn báo ân để thoát thân Cũng không phải lúc này Nàng mỉm cười nghĩ Có thể Đây chính là việc cuối cùng Nàng có thể làm được cho chàng Cao dệ chưa chết Nhưng tìm được cao dệ mất sống hắn ta Lại là một việc vô cùng khó khăn Tiểu phị nghĩ đến vạn hủ và yên nhiên Nụ cười càng tươi tắn, chỉ cần cao dậy còn sống, cũng hơn là hắn ta đã chết. Không phải sao? Chuyện được phát trên website, chuyện audiovv.ro Mỗi người một mưu. Có biết người ta săn nhím thế nào không? Liên tục khiêu khích, đến khi nó mất hết kiên nhẫn mà để lộ bản thân. Xuyên thẳng một nhát kiếm vào vùng bụng mềm của nó. Cũng như bây giờ. Kiểm sắc của chàng đã đầm thẳng vào trái tim kiêu ngạo của em Dù em đã cú sườn gai nhọn của mình ra phòng vệ Đại quân cả khúc khải hoàn trở về kinh thành Đỗ hẳn ngôn trà trả hồ phù, nộp binh phù trong ngự thư phòng Khi chàng gặp lại tuyển cảnh đế Cao Hì Cao Hì cười nói Hẳn ngôn không cần đà lễ Chậm biết, chắc chắn đệ sẽ thắng Trước mắt tình hình chiến sự tạm yên Chúng ta đã đạt được thỏa hiệp với khiết đàn Thiên triều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Cô phụ không muốn quay về triều Thì hần ngôn hãy đón ông về phụ chăm sóc lúc tuổi già Mẫu hậu cũng muốn gặp ông Vâng Giờ thần sẽ đón phụ thần và cùng gặp Thái hậu Hoàng thượng, Không lẽ lần này cứ nhất định phải là thần tiếu phi đi sao Thần tiểu thư đã lập công lớn Là hiền kế giúp quần ta tấn công phủ Đông bình Làm thế này Thần cảm thấy lương tâm không thanh thản Cào hỷ cười lạnh lùng hận ngôn, theo ta thì đệ vẫn chưa hiểu hết chuyện rồi. gia luật tòng phi bí mật tiền sùng phía nam, chính thẩm tiếu phi đã thả hắn ra. nếu không, tại sao gia luật tòng phi lại yêu cầu thẩm tiểu thư rằng khiết đan hòa thân? chấm chừa giết thẩm tiểu thư đã là đại ân đại đức rồi. còn nữa, chính vệ tự hạo nói với chấm, ngày thành loạn, người cứu định bắc vương thoát khỏi tay đệ, cũng chính là thẩm tiếu phi. nàng chúng xong tầm cổ độc. Muốn sống thì cũng phải giữ lại cái mạng của Cao Dệ. Lẽ nào chính Tiếu Phi là người đã cứu Cao Dệ? Trận trẻ lớn ở núi Phục Lòng vẫn tiêu đốt lòng chàng. đồ Hẳn Nguồn hạ giọng hỏi. vậy tự hạo có chứng cứ gì không? Cảo Hì hừ một tiếc nói. Ngày thành loạn cứu thoát Cảo Hì thì không có chứng cứ. Có điều từ thông khuyết đàn thà rất luật Tòng Phi thì chính mệnh thầm Tiếu Thư, thầm Tiếu Phi đã thừa nhận rồi. Nói tới đây. Đôi mắt sắc xảo của Cảo Hì khẽ lướt qua khuôn mặt Đỗ Hần Ngôn. Thấy chàng lộ vẻ kinh ngạc thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đỗ Hần Ngôn cố làm ra vẻ, trong lòng thì thất vọng vô cùng. Cảo Hì đã nghi ngờ chàng. Chậm biết Thẩm Tiếu Phi đã cứu cô phụ, lại phá được âm mưu của định Bắc Vương. Chậm không giết Thẩm Tiếu Phi, còn Thầm Tiếu Phi cũng bằng lòng đi hòa thân để lấy công trục tội. Để cảm kích Thầm Tiếu Phi thì hãy đi gặp nàng ta. Hoàng thượng thiên thần rộng khắp, đối xử với thầm tiểu Phi vô cùng nhân hậu. Ơn cứu mạng trà, thần sẽ gặp mặt để cảm tạ. Khi đi theo nội thị về phía điện Vũ Nguyên, trong lòng đỗ hần ngôn dối như tơ phò. Nghĩ về người cứu cao dệ hộp đó, lẽ nào người áo đèn vệ tử hạo nhìn thấy chính là yên nhiên? Tại sao trước giờ chưa từng nghe vệ tử hạo nói tiếng Việt này? Vào trong điện, trà nhìn thấy tiểu Phi đứng bên cửa sổ, áo lụa trắng tình khôi, uyển chuyển thướt tha chẳng xuôi tay vào nội thị lùi ra, từ từ bước lại gần nàng, muốn nói gì nhưng cổ họng đã nghẹn lại. đồ hận nguồn bỗng nhớ tới những lời phụ thần đã nói tối hôm đó, đến hôm nay cuối cùng chàng đã hiểu ra. khoảnh khắc nhìn thấy tiểu phi, đồ hận nguồn bị ai nghĩ, cho dù nàng đã thả cao dậy, cho dù trận chiến ấy đã mất đi mấy vạn tướng sĩ, chàng cũng không thể ra tay với nàng. nhìn thấy nàng, chàng cảm thấy sợ. Lần thứ nhất nàng giả chết, khiến chàng lòng đau như cắt. Lần thứ hai, nàng chưa chết, ruột gàn chàng như có lửa đốt. Lần thứ ba, chàng đã biết trước mọi điều mà không thể làm gì. Nàng còn sống được bao lâu nữa? Nếu nàng không ký hiệp ước đồng minh với vệ tự hạo, nàng đã không phải tiếp cận cao dễ, không bị chúng xông tầm cổ độc. Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn tìm con đường sống, muốn rời khỏi thầm tướng mà thôi đồ hận nguồn cảm thấy vô cùng thương xót. nghe thấy tiếng động, tiểu phi quay lại, thần hình mảnh mai, hai mắt trồng vèo như nước hồ thu, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, nụ cười dạng dỡ. đồ hận nguồn nhìn nàng không chớp mắt, rồi một miệng nói những lời mà ngay cả chàng cũng thấy giật mình. nàng muốn đi không? ta đưa nàng đi. tiểu phi lặng người, chàng có thể kháng chỉ vì nàng sao? chàng là hoàng thân có công sẹp loạn là trụ cột tương lai của triều đình. vì một người con gái sắp chết mà bỏ mặc tiền đồ thật là không đáng. nàng nhảy mắt bỡn cựt. đố hầu gia, ta không nghe nhầm đấy chứ? hình như giao tình của ta và hầu gia không đáng để hầu gia kháng chỉ. ta biết, chắc chắn là hầu gia một báo thù đúng không? hôm đó vì ta sẽ yên nhìn cứu định bắc vương cao sụi, kết quả là chiến tranh kéo dài trận trên núi phục long thiêu cháy một vạn tướng sĩ, có điều giờ hầu già muốn bắt người cũng không được. hoàng thượng đã mở lòng khoan hồng, bản tiểu thư sẽ đi khét đàn làm vương phi hưởng phúc, cho dù chỉ sống một năm rưỡi nữa cũng tốt. chính tài trả nghe nàng thừa nhận thà cao dậy đi, Đồ hần nguồn hít sầu một hơi, trận cháy ở núi phục long vẫn đang thiêu đốt lòng chàng, Trận tóm lấy nàng giận dữ hét lên. Nếu nàng chịu đói, hôm đó ta sẽ bắt sống cao rồi. Nàng thả hắn ra, có biết là mấy tháng này đã chết bao nhiêu người Tiểu phì cố vùng vẫy thoát khỏi tay đỗ hần ngôn, cười gần Chết bao nhiêu người, ta cũng mặc kệ Ta chỉ cần biết là ta vẫn còn sống Nếu không phải vì hôm đó ta sẽ yên nhiên quyết đoán ra tay Thì ta đã chết lâu rồi Này chiến tranh đã kết thúc Này tóm lại, những điều này cũng chẳng để làm gì Hầu già cũng không cần phải giả vờ vĩnh Nói cái gì mà sẽ đưa ta đi? Chẳng qua cũng chỉ là vì thấy ta đáng thương Không sống được bao lâu nữa Một báo ân đúng không? Ta không cần Tính mạng bao nhiêu tướng sĩ trong mắt nàng Không khác nào cỏ rác Đỗ hẳn nguồn vẫn nộ bàn tay vung lên Tiểu phì nhắm mắt lại Sợ hãi trắng mệt cả mặt Trưởng phòng sượt qua tay Nàng nghe thấy đỗ hẳn nguồn lạnh lùng đói Được lắm Có thể dùng cái mạng của tiểu thư Để đổi lấy sự yên bình tạm thời của phương Bắc Để thiên triều được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bản hầu sẽ đích thần dẫn xứ đoàn Đưa tiểu thư đi hòa thân Tiểu phi mở mắt cười lớn Tốt quá Có an quốc hầu yêu danh lễ lừng Đích thần đưa bản tiểu thư đi cầu thân Gia luật tổng phi sẽ càng coi trọng ta Càng yêu quý ta Tiểu phi đa tạ hầu ra Đỗ hận ngồn nghe câu này Nghĩ đến đêm đó Nhìn thấy chồng tiểu lâu Nàng cố ý để vô song đóng giả ra luật Tổng Phi Hai người họ đứng dựa vào nhau Trong lòng chàng cảm thấy tức giận Chàng cười gần quay người đi ra khỏi viện Chỉ đến khi gió lạnh thổi vào mặt Chàng mới chợt tỉnh ngộ Tại sao lại trở nên thù địch như vậy Chàng quay lại nhìn về điện vô nguyên Một bên là ý nghĩ Tiếu phì chàng còn sống được bao lâu nữa Một bên là lửa cháy núi Phục Long Nếu chàng kháng chỉ để nàng không phải đi khiết đan thì làm sao xứng đáng với hàng vạn tướng sĩ đã ngã xuống? nếu đưa nàng đi hòa thân, trở lại cảm thấy trái tim mình đau đớn như ở trong dầu sôi lửa bỏng. Đỗ hận ngồn bỗng thấy mơ hồ. gió đêm mùa hạ mát rượi, đỗ hận ngồn ngồi thừa trong thư phòng, cảm thấy buồn bực lạ lùng. tím nhì đứng ở cửa thấy thần sắc chàng không vui, thì lẩm bẩm nói: đã bà thiếu gia không vui, còn bắt ta vào thông báo. Người nói gì thế? Tín nhi giật mình Nói vẻ coi thường Thì nữ yên nhiên của thẩm tiểu thư Và một người đàn ông đen như than muốn gặp thiếu xa Để tín nhi ra đuổi họ đi Cũng không nghĩ xem Thẩm tiểu thư có ra gì đâu Đồ hận ngồn nghe thấy câu này Thì nghiêm giọng trách mắng Học cách nói xấu sau lời người khác Từ khi nào vậy? Họ đâu? Tín nhi trước đây có cảm tình với yên nhiên Này thấy yên nhiên và vạn hồ thân mật với nhau Thì trong lòng bực tức Giờ bị đỗ hẳn ngồn trách móc như thế Thì sợ quá mà lắp bà lắp bắp Đỗ hẳn ngồn thấy tín nhì một lúc lâu Vẫn nói không ra một câu Thì chừng mắt rồi bước ra khỏi thư phòng Chàng đang muốn tìm yên nhiên hỏi cho ra lẽ Để trong lòng càng cuống. Từ chồng phủ thi triển khinh công vượt tường ra ngoài Khiến cho những người hầu chồng phủ há miệng ngơ ngác Yên nhiên và bạn hộ đợi đến suốt quả ruột Đột nhiên thấy đỗ hẳn nguồn từ trên trời rơi xuống Yên Nhiên còn chưa kịp nói gì, Đỗ Hần Ngôn đã vội hỏi. "Yên Nhiên, nói thật đi, hôm đó có phải là cô đưa ra tay cứu Cao Dụy không?" Sắc mặt Đỗ Hần Ngôn không tốt, không còn vẻ nhỏ nhã dịu dàng như mọi khi. Yên Nhiên cũng đỡ người ra, nhìn chẳng hồi lâu không có phản ứng gì. Đỗ Hần Ngôn lại nghĩ là Yên Nhiên đang thừa nhận, cũng không còn tức giận mà đỡ đẫn ngồi trên ghế. Đỗ hầu ra Còn tin tức gì của tiểu thư chưa? Đỗ hần ngôn nói theo phản xạ. Ngày mai khởi hành về hướng Bắc, Đi khết đàn hòa thân. Cái gì? Yên nhiên lọc cuốn cả lên, Nàng đi đi lại lại, Rồi bỗng nghĩ ra một kế, vui bừng kêu lên. Phản hổ Chúng ta sẽ cướp tiểu thư trên đường đi. Bàn hầu đích thần đưa đi, Hai người không sợ chết, Thì cứ thử xem. Yên nhiên kinh ngạc nhìn đỗ hần ngôn, Không kìm được mắng, đồ vô ơn, người còn đích thân đưa người đi, người người đưa đi, tiểu thư sẽ buồn biết mấy. Vạn hổ, đừng ngăn muội mũi phải giết hắn ta. Vạn hổ ngăn yên nhìn lại, chầu mày nói, đố hầu gia, sao hầu gia lại đột nhiên thay lòng như vậy? Không phải là hầu gia cũng có ý với thầm tiểu thư đó sao? Câu nói đó như dây dẫn lửa đến thùng thuốc nổ, đố hình gột bật dậy, nghĩa rằng nghiến lợi nói, Đang ta thả cao rồi, người giờ chiến tranh. Có biết ta nhìn lợi thiêu núi phục lớn, phục lòng, trong lòng đau đớn thế nào không? Thiêu sống một vạn tướng sĩ, có biết trận chiến với Cao Dưỡi đã khổ sở thế nào? Bốn tháng trời, chết bao nhiêu người, thế mà nàng ta còn vui mừng hớn hở mà đi hỏa thân. yển nhìn đờ người ra, rồi hét lên. Không phải ta, là hậu vệ của định bắc vương ra tay. Ngày thành loạn, đỗ hầu gia không có bản lĩnh bắt được Cao Dưỡi, giết được Cao Dưỡi, giờ vào cái gì mà đổ lên đầu tiểu thư nhà ta? ngươi là người vong ân bội nghĩa Người dám đưa tiểu thư đến miệng sói cho dù ta không đánh được cười Cũng phải đưa tiểu thư đi Giập yên nhiên vàng lên trói tai Như những gáo nước lạnh giật tát sự thức giận Của đỗ hần ngôn Chả nhìn yên nhiên lầm bẩm hỏi Không phải nàng ta Không phải nàng ta Ai bảo là phải Hôm đó ta còn nhìn thấy cả vệ tử hạo Sao không đổi cho vệ tử hạo đi Yên nhiên khùng lên Gọi cả tên của giáo chủ Đỗ hẳn nguồn lo lắng nhìn Yên Nhiên nói Yên Nhiên là ký lại cho ta nghe xem Rất cùng hôm đó là thế nào Nói đi Hoàng thượng vì việc này mà ép tiểu Phi đi hòa thân Lấy công trục tội Vạn hồ thở dài nói Hai người ngồi xuống được không Đừng có hét lên nữa Có gì từ từ nói Yên Nhiên lườm vạn hồ Giờ kể lại sự việc ngày thành loạn Yên Nhiên vừa đuổi theo đến nơi Thì nhìn thấy một đám khói đen trên đường Đang định xông vào, thì nhìn thấy từ trong đám khói, có ba người áo đen đưa cao dậy đi. Yên như đuổi theo, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Nghĩ đến tiểu thư chỉ có một mình thì không yên tâm, nên lại quay lại. Tin hay không thì tùy hầu ra. Đỗ hẳn ngồn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nở một nụ cười. Ta hiểu rồi, chắc chắn cao dậy không đi một mình, mà đã chuẩn bị người tiếp ứng. Hẳn hét lên cầu đó để đánh lừa ta. hắn biết tiểu thư nhà cô nương biết được kế hoạch này đừng cố ý báo thù. Yên yên lắp bắp hỏi Bây giờ hầu ra đã rõ mọi chuyện Tiểu thư có còn phải đi hòa thân nữa không Đã biết tiểu thư chỉ còn sống được một năm rưỡi nữa Còn bắt tiểu thư sang tận khiết đan, Có phải là muốn ép tiểu thư vào chỗ chết không Đỗ hành ngồn nhắm mắt nghĩ ngợi Khi mở mắt ra Thì nghiêm giọng nói Ta tin những điều cô nương nói Nhưng vậy tự hạo đã chỉ đích dành cô nương Lựa vệ tự hạo có đứng giải làm chứng Là không phải do cô nương làm không này phương Bắc cần ổn định. Ngày mai sứ đoàn vẫn lên đường theo kế hoạch. Hầu gia nói mãi, cũng vẫn là đưa tiểu thư đi khuyết đan sao? đưa đi, không có nghĩa là gà đang đến đó. Hoàng thượng đã đến lúc, đã biết lúc trước tiểu phi thả ra luật tòng phí, tiểu phi không chịu đi sẽ mất mạng vì tội tư thông với địch. đợi qua hoàng hà đến địa giới khiết đàn thì mất tích, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thiên triều ta. tiểu phi vẫn có thể thoát thân. Đỗ Hẳn Ngôn nhẫn nại giải thích Nay chiến tranh vừa kết thúc Quốc khổ cạn kiệt Thiên triều ta cần phải nghỉ ngơi Vì thế chúng ta không thể để cho khít đàn Có bất cứ lý do gì để xuất bình Trả lẽ hai người lại muốn tiếp tục xảy ra chiến tranh Ba người bàn tính kế hoạch Tiến hiển nhìn vào vạn hổ đi Đỗ Hành Ngôn nhìn về phía hoàng cung Cười khổ sở Nàng lại lừa ta Nghĩ đến việc Tiểu phì không muốn liên lụy đến mình Đồ hần nguồn cảm thấy trong lòng thật ấm áp Sáng sớm Tiểu vị tắm gội thay áo đại hỷ Mặc trang phục của quý nữ thiên triều xuất giá Tóc vấn lên Cài tám chiếc châm đồi mồi Đeo khuyên tai chân châu. Trước này chàng vốn không thích trang sức vàng Nhưng lúc này Nhìn những đồ trang sức vàng dòng trên người mà mỉm cười Với nàng Tất cả những thứ này đều là tiền bạc cần thiết cho cuộc sống sau này An Quốc hầu đến tiểu phi xòa má, vừa ý khi nhìn thấy phấn hồng trên khuôn mặt mình, tự như đóa hoa đào, không cười cũng thấy vui. quay lại nhìn thấy đỗ hận nguồn phục trang tỉnh chỉnh tề, nàng cũng không tránh khỏi có chút thất thần. đỗ hận nguồn mặc một chiếc áo bào đen, thêu kỳ lân bên ngoài viền đỏ, đầu đội mũ tử kim, lưng đeo bảo kiếm, thần thái uy vũ. trước mắt nàng lại hiện lên quang cảnh tết nguyên tiêu, chàng mặc áo xanh, mỉm cười cài cây trầm bạc lên mái tóc đinh thiền hà. Tiểu phi nhún mày cười đáp, làm phiền đỗ hầu già đích thần đến thúc sụp, ta có thể lên đường ngay. Đỗ hẳn nguồn nói với đám người hầu, bản hầu có chuyện muốn dằn dò thầm tiểu thư, các người lui ra đi. Đại điện không còn ai, đỗ hẳn nguồn vẫn đứng đó nhìn tiểu phi, thấy cái cổ thanh mảnh của nàng giờ phải chịu đựng bao nhiêu là chân châu, thì cười châm chọc. Đều mấy cần vàng trên đầu mà không sợ gãy cổ à? giờ bản hầu mới biết. Thầm tiểu thư là người tham lam như vậy. Sao hả? Sợ khiết đàn đói khổ. giờ luật tổng phi không có tiền mua trang sức cho nàng hay sao? tiểu phư tức đến run người. Nhưng nụ cười càng ngọt. Nàng quay lại nói. Có biết tại sao ta lại thả rất luật tổng phi đi không? Hôm đó, cùng tứ công chúa nhìn thấy rất luật tổng phi ở chùa trường lô. tiểu phư đã động lòng. Giá luật tổng phi phong lưu hào phóng. Anh tuấn uy vũ. Thân cao râu, vai rộng. Tay cầm binh khí. Và quan trọng nhất là một lòng một xạ với Tiếu Phi Thường nhớ Tiếu Phi bao lâu nay như thế Được gà cho Đức làm quần như ý Chờ dù chàng không có tiền mua trang sức cho Tiếu Phi Tiếu Phi cũng nguyện mang vài cân vàng theo bù đắp Nàng càng nói càng vui Khuôn mặt trần trề hạnh phúc Biết rõ là giả Đỗ hẳn ngồn vẫn thấy tức giận trong lòng Chẳng nhìn nàng chầm chầm rồi khẽ nói Nàng cố ý nói những lời đó để khích ta Muốn ta bỏ đi yên tâm đưa nàng đi gả cho gia luật tổng phi thực ra nàng sợ ta kháng chỉ sợ hoàng thượng trách tội ta đúng không tiểu phi đau đớn trong lòng những lời nói già càng châm trọng tiểu phi đối tốt với hầu gia như vậy thật sao ta nhớ là ngay từ đầu ta đã đối đầu với đỗ hầu gia rồi e là đỗ hầu gia đã hiểu nhầm điều gì ta hiểu nhầm hiểu nhầm rồi Đỗ Hận Ngôn lẩm bẩm một câu, rồi đưa tay ôm lấy Tiểu Phi, hồn mạnh lên môi nàng. Chàng ôm chặt lấy eo nàng, tách môi nàng ra, tấn công vào trong miệng nàng, ôm chặt nàng trong lòng. Dường như chỉ như thế mới đè nén được sự đau khổ và cảm giác không nỡ rời xa đang dâng lên trong lòng. Tiểu Phi cố dãy rụa, nàng hiểu rõ, nàng không thể để chàng nhận ra điểm gì bất thường ở nàng. Đúng yên. Đỗ Hận Ngôn nạt đôi mắt đèn đầy nộ khí khiến nàng sợ run. Đỗ Hành Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: Cất ngay cái kiểu thông minh vật của nàng đi, đừng coi ta là thằng ngốc. Nàng thích rồi luật tòng phi thật sao? Nàng muốn đi khiết đàn thật hay sao? Từ lúc nào Đỗ Hành Ngôn ta lại cần nữ nhi tính toán hộ mình? Những lời chàng nói làm Tiếu Phi sững sờ, nơi xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu tầm can khiến nàng tức giận cắn vào cánh tay chàng. nhân lúc chàng thải lỏng thì đẩy chàng ra. Nàng ướn thẳng lưng, cười gần Ta không cần hầu ra thương hại Ta không cần Ta vui vẻ mà lấy ra luật tòng phi đỗ hầu ra đừng quên thân phận của mình Hai mắt đỗ hần nguồn nheo lại Từng bước bước lại gần nàng Từ tốn nói Nàng không hiểu thật sao Ta đối với nàng như thế này là vì sao Chẳng lẽ ta chỉ thương hại nàng Trầm lòng tiếu phi chỉ có hoảng loạn Nàng muốn chân tĩnh Nhìn chân tay run dày Tìm đập thỉnh thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Nàng không hiểu nổi ánh mắt chàng Vừa như khiêu khích Lại như cười Cái cười nhếch mép của chàng Nhìn sao mà thâm hiểm Lời chàng nói có ý gì Chắc chắn là vì muốn tìm nàng báo thù Báo thù cho bao nhiêu tướng sĩ Đã chết trên chiến trường Đúng Chắc chắn là như vậy Tiểu phì hít một hơi thật sâu Trần tài cũng không còn run nữa Tìm cũng không còn đập nhanh nữa Nàng kiểu ngạo nhìn chàng Cùng lắm thì chàng giết nàng Thế cũng có là gì Đồ hần ngồn thấy nàng ướn thẳng lưng Thì bật cười Nàng thật có dũng khí Chỉ chồng nháy mắt đã rũ bỏ đồ về xúc động Xù gai lên tự vệ Chàng dừng lại trước nàng chậm rãi nói Từng có một cô gái Vì một bài thơ mà tức tối với ta Nàng bỏ ba đậu vào cháo Bỏ hoàng liên vào trà Bỏ độc vào rượu Nàng kiêu ngạo đốt cả lều cỏ Cũng không cho ta tránh mưa Nàng ác độc đẩy thành mai trúc mã của ta vào tay kẻ khác Sống chết gì cũng không cho người ấy ở cạnh ta Còn lừa của ta 7.000 lạng bạc Này biết nàng sắp xuất giá Mà chưa trả được nợ Thực khiến ta ăn không ngon Ngủ không yên Tiểu phì vệnh mặt nhìn chàng nói Muốn trả tiền càng tốt Thế là của hồi môn của ta đã thêm được 7.000 lạng bạc Nhớ là còn cả lãi nữa đấy Hầu ra muốn báo thủ cho tương sĩ chết ở chiến trận Cũng phải hỏi ngự tiền đô vệ sứ đại nhân Có đồng ý hay không Vệ đại nhân đích thần phụ trách Sự an toàn của sứ đoàn Còn đảm bảo với bản tiểu thư Sẽ lên đường bình an Nếu đỗ hầu ra còn dám cượt nhà ta Ta sẽ nói với vệ đại nhân Dừng tấu lên hoàng thượng Chọc giận ta Bản tiểu thư sẽ không đi nữa Đỗ hầu ra Thiên triều hủy hòa ước Phường Bắc lại xảy ra chiến tranh Trách nhiệm này hầu ra không gánh nổi đâu Dường như đỗ hần ngôn không nghe thấy gì Chàng nắm cầm nàng cười nói Mỗi lần nàng hâm hãm hại ta Hay gặp ta Thì đều vênh cầm lên thế này Thầm tiếu phi mà ta quen biết trước này Luôn là người tư tư lợi lợi Từ lúc nào lại trở nên đại nghĩa thế này Thực khiến bản hầu khâm phục Nếu đã như thế Nhất định bản hầu sẽ chẳng sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư Đảm bảo tiểu thư sẽ bình an Thuận lợi mà gả cho giác luật tổng phi Kiều đã đợi sẵn ngoài điện Sắp xếp ổn thỏa rồi Thì gửi hành thôi Trần thả tay ra Phong khoáng quay đi Tiểu phỉ miệng há hốc Tức đến run người Chẳng đang đùa cợt nàng đàng báo thù nàng chẳng còn dám hôn nàng Để trong lúc hoảng hốt Nàng còn tưởng rằng Chàng đã động lòng với mình Chàng Hóa ra Chàng không hề có tình cảm gì với nàng Tiểu phỉ quay đi Đầu gối mềm nhũn khựu trên đất Hải hàng lệ trào ra Nàng ôm lấy người mình Cố ngăn tiếng nấc nhẹ, Bên đại hình như có tiếng thở dài Nàng ngước khuôn mặt đậm nước mắt lên trong đại điện không có một ai Nàng lại cúi đầu khóc tâm tức Đỗ hình nguồn lặng lẽ Từ phía sau cây cột trống lướt ra Giữa âm thầm rời đi Gió mùa hạ thổi tới Mát rượi Chẳng quay lại nhìn điện vô nguyên Cười khổ sở Mới lừa nàng một lần Mà nàng đã khóc thế này sao Vệ tự hạo mình mặc áo giáp, khoác áo bào đỏ Mặc trang phục của ngự tiền đô vệ sứ đỗ hẳn ngồn nhìn vệ tử hạo, cười nói Cuối cùng từ hạo cũng được như ước nguyện Hoàng thư đã giao cho Huỳnh đảm bảo an toàn cho chuyến đi này Bạn hầu cũng cảm thấy nhẹ nhõm Bằng hữu bào lâu nay, giờ cùng làm quan trong chiều Ánh mắt nhìn nhau cũng có đôi chút khác biệt Vệ tử hạo cười nói đỗ hầu ra nặng lời rồi Năm sau hai chúng ta cùng hành tàu giang hồ... Đỗ Hẳn Ngôn nghiêm mặt Lần đi xứ này có liên quan đến sự an nguy của triều ta, Hoàn toàn không giống lãng tử hành tẩu giang hồ Về đại nhân đã không còn là lãng tử du hiệp năm xưa Nên chú ý thân phần của mình Về tự hạo ngần người Đỗ Hẳn Ngôn tiếp tục nói Sứ đoàn thiên triều ta Đại diện cho sự uy nghi của Hoàng thượng Người làm quan cũng phải có quan uy Về đại nhân đừng cất bỏ nghĩa khí giang hồ Đừng để khiết đàn coi thường Nói xong thì vào kiệu của mình, ra lệnh Xuất phát Hai người kết giả bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên đỗ hần nguồn phô trường như thế Trước mặt vệ tử hạo Khiến vệ tử hạo tức đến nỗi Cứ đờ người ra một lúc lâu Vệ tử hạo nhìn kiệu xe của tiểu phi cười nhạt Rồi mấy thúc ngựa đuổi theo Đêm đầu tiên giữ đoàn nghỉ chân Một tiếng thét trói tài xé tan mạn đêm trầm dịch trạm lập tức xuất hiện một bóng người Vệ tử hạo đã tùng cửa phòng ngủ của Tiếu Phi Bốn thị nữ chỉ mặc áo yếm Mắt ngờ mảnh ngác nhìn vệ tử hạo xông vào Rồi kêu thét lên Vệ tử hạo mặt đỏ bừng lui ra cửa nghiệm giọng hỏi Điều gì mà giữa đêm kêu lên thất thành như thế Vệ đại nhân thật là không biết phép tắc Ta đang cùng thị nữ thử áo Vệ đại nhân không biết gõ cửa cầu kiến hay sao Ta chẳng qua cũng chỉ vì nhìn thấy cái áo đẹp quá Mà hét lên một tiếng mà thôi Thật chẳng ra làm sao cả tiểu phì lạnh lùng bắng. vậy từ hạo biết mình bị chơi xỏ, nén giận bà nói: thầm tiểu thư, hạ còn lo cho sự an toàn của tiểu thư, mong là tiểu thư giữa đêm giữa hôm không có việc gì, thì đừng kêu ầm lên như thế. quái lạ, chả lẽ về đại nhân cũng không cho người ta nói chuyện sao? ta thích nói đấy, nếu về đại nhân không yên tâm, thì cứ đứng ở cửa phòng mà nghe. Đừng đường đường ngự tiền đô vệ sứ mà lại đừng gác cửa cho nàng tai sao? vệ tử hạo hừ một tiếng quay người bỏ đi vừa ngước mắt lên thì thấy đỗ hận Ngôn đứng ngáp nhìn mình cười mà như không thì ngượng đỏ mặt trong lòng vô cùng tức giận vệ tử hạo sầm mặt còn dặn hai thị vệ thầy nhau gác cửa cả đêm giờ về phòng đỗ hận Ngôn nhìn về phía phòng của tiếu phi không nhịn được cười chẳng biết tiếu phi mà không gây chuyện thì trong lòng không thoải mái lại nghĩ tới việc bị ép uống trà hoàng liên chẳng khẽ lắc đầu Phía trước vệ tự hào báo tin cho nàng Khiến chàng phải nếm trải những nỗi khổ này Thì này cũng đã đến lượt vệ tự hào Nếm thử vài lần Chàng bỗng cảm thấy lạnh người Nghe thấy thái độ của tiểu phi với mình Đâu hẳn ngồn thấy miệng đắng ngét Liệu nàng có một lúc Trừng trị cả hai người Ba tối tiếp theo Cứ đến giờ tí Chẳng chạm dịch lại có tiếng thách kinh hoàng Vệ tự hào vẫn đích thần đến Nghe thấy mấy lời trân trọng thì lại quay đi Tối sau nữa, không có động tĩnh gì. Vệ tự hào đi ngủ trước, nhưng đến giờ tí thì tỉnh giấc. Thấy không có động tính gì, vẫn vòng qua phòng tiếu phi. thì hại thì vệ đang đứng gác ở cửa. Thì khẽ hỏi tình hình tối nay Thì vệ trả lời không có gì. Vệ tự hào vẫn cảm thấy hết sức nghi ngờ. Cả đêm không dám ngủ, sợ chỗ thẩm tiếu phi lại xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, đối hình nguồn tinh thần thoải mái nói với vệ tử hạo đêm qua không bị ma âm quấy nhiễu ngủ ngon thật vệ tử hạo còn chưa trả lời tiểu phi đi ngang qua chàng đến lên kiệu nở nụ cười vô cùng ngọt ngào tiểu phi quyết định an phận một chút mấy hôm trước giờ trò trẻ con khiến vệ đại nhân mất ngủ mong là vệ đại nhân đừng trách chắc tối qua vệ đại nhân đã ngủ ngon rồi chứ vệ tử hạo tức nổ bụng Từ hôm đó trở đi, Tiểu phỉ thực sự trở nên an phận, đêm yên tĩnh, không còn tiếng hét nào nữa. Cho đến khi giữa đoàn đến sông Bạch Thủy, Tiểu phỉ cảm thấy ngày ngày trời qua thật là nhạt nhẽo. Tiểu phỉ dẫn theo thị nữ đứng ở mũi thuyền hít thở khí trời. Nhìn đám thị vệ đang đứng nghiêm trên thuyền, xa xa là đỗ hần nguồn đang đứng của vệ tử hạo. Nằm ngẩn đầu nhìn trời xanh ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lặng lẽ trở về khoang thuyền. Nhưng đến cuối giờ mùi, sóng gió đát nổi, thuyền trọng chành Tiểu phỉ nhàn nhã uống trà Mắt nhìn bốn thị nữ bên cạnh Khẽ cười nói Ngoài kia sóng to quá Người đây cũng buồn Ta kể chuyện cho các em nghe rất thời gian nhé Các em có biết Truyền thuyết sông Bạch Thủy không? Ngọc Minh, em lớn lên trên thuyền Có biết không? Ngọc Minh nhỏ nhắn đáng yêu Là người thật thà nhất trong các thị nữ Rất tin và thần Phật Nghe thấy tiểu phỉ hỏi thế thì thật thà trả lời Nô no tỳ không biết Từ truyền giữa dòng bạch thủy Có châu thần nương nương Rất thiêng Cầu gì được nấy Một lần có con thuyền bị lật Một người nọ rơi xuống nước Được dòng nước đưa tới điện châu thần của châu thần nương nương Tiểu Phi càng làm ra vẻ thần bí Giọng nói thì thảo rất khẽ Người đó nhìn thấy trong điện Có một con trai mình rộng hai trượng Thần dài một trượng Con trai mở ra sáng lấp lánh nhìn kỹ thì thấy là một viên ngọc trai rất lớn người đó gặp đại nạn không chết còn đại lòng tham muốn lấy viên ngọc trai ai ngờ viên ngọc trai đó lại biến thành nương nương vẫn nộ mắng rằng mình đã cứu mạng hắn mà hắn còn tham lam như thế người đó sợ đến phát run liền lừa nương nương rằng đang đi đón thuyền tân nương trở thành nương nương không muốn phá nhân duyên của người trần nên thả người đó đi sau khi người đó lên bờ thì vẫn luyến tiếc viên ngọc trai đó. Đã phá hỏng thân trai Làm hào tổn nguyên khí của châu thần nương nương Để lấy viên ngọc trai Châu thần nương nương gắng dùng chút thần lực cuối cùng của mình Thầy độc Nếu còn có thuyền đua dâu qua đây Sẽ phá hỏng thuyền dìm chết người Thì đứa nghe xong Ai đấy đều sợ hãi Còn thuyền lại trọng trành dữ dội Nghe thấy bên ngoài tiếng sấm long trời lở đất Tiểu phì kêu lên một tiếng Ông ngực nói Giờ ngọ thế trời âm u Mây đen kịp Giờ cuồng phong dữ rồi Sấm rền vang Không biết có phải triều thần nương nương hiển linh Một phá thuyền của chúng ta không Nói xong thì ôm lấy Ngọc Minh mà khóc Ngọc Minh mặt mũi trắng bệch, Dừng dậy nói Chẳng lẽ không có cách nào Hóa dài được sao Khuôn mặt tiếu phì để vẻ hoảng hốt Nghe nói Nếu thần nương trèo lên chỗ cao nhất của cột buồm Thành tâm cầu khẩn Thì triều thần nương nương không những trách tội Không trách tội Mà còn phù hộ cho tần nương cả đời phú quý Đáng tiếc là Có bao nhiêu tần nương có gan Mà trở lên chỗ cao nhất của cột, cột buồng Hè Đời nào thì ù trầu cũng là vùng đất hoang Cỏ cây còn không sống nổi Sống không bằng chết Chỉ bằng tối này chết luôn đi Còn có bao nhiêu người tùy táng thế này Vậy cũng chẳng sao Nàn che mặt khóc thảm thiết Còn thuyền lại trầm trành dữ dội chẳng thuyền tiếng thản khóc não nề Ngọc Minh cắn môi, quỷ xuống trước mặt Tiếu Phì nói Tiểu Phi, Tiểu Thư Ngọc Minh từ nhỏ sống ở trên thuyền trở lên cột buồn chỉ là chuyện nhỏ Ngọc Minh cầu xin Tiểu Thư Mượn phục sức Tiểu Phì kinh hãi, đưa tay đỡ Ngọc Minh dậy Nói ừ, Thế sao được Bị đỗ hậu ra phát hiện ra Ngăn chặn thì thế là Ngọc Minh biết rõ con thuyền này Chắc chắn có thể trốn được thị vệ Tiểu Thư hãy chờ phép Ngọc Minh đi Ngọc Minh không muốn đi ô trâu Ngày đêm cầu thần khấn phật Hôm nay nữa được châu thần nương đương phù hộ Dù có thế nào Ngọc Minh cũng muốn thử một lần Tiểu Phi cảm thấy khó xử Ngọc Minh thì khổ sở cầu xin Những thị nữ khác cũng đều đã quỷ xuống Lúc này Tiểu Phi mới cắn sẵn nói Tấm lòng này của em Ta ghi nhớ Nhưng mà em phải chú ý an toàn Tiểu thư yên tâm Ngọc Minh từ nhỏ lớn lên trên thuyền Sẽ không rơi xuống đâu Tiểu Phi đưa quần áo và trang sức cho Ngọc Minh Rồi một thị nữ khác trẻ chắn Để Ngọc Minh lặng lẽ ra khỏi khoang thuyền Một lát sau Tiểu Phi nói về mấy thị nữ còn lại Thiền lắc lư khó chịu quá Ta lo cho Ngọc Minh lắm Hay là chúng ta lặng lẽ ra ngoài khoang thuyền xem thế nào Thế này đi Để đám thị vệ không phát hiện ra Ngọc Lan Em ở lại trong khoang thuyền đóng giả ta Ta và Ngọc Hòa mặc áo thị nữ ra ngoài Thấy áo xong Họ cúi đầu xuống thì vệ bên ngoài khoang thuyền chỉ nhìn thoáng vào bên trong, thấy Ngọc Lan mặc quần áo Tiếu Phi đang ngồi chăm chú đọc sách, thì lại quay đi chỗ khác. vừa lên bòng thuyền, Ngọc sành vội quay lại, khuôn mặt trắng bạch, chỉ lên trên. Tiếu Phi ngẩn đầu, một người đang đứng trên cột cờ, áo váy bay bay. bay. Tiếu Phi lo lắng nói, Trời ơi, cao đi thế này, mong là không xảy ra chuyện gì. Còn thuyền vẫn trọng chảnh trong sóng lớn, một ảnh chớp lóe lên ở chân trời xa, mượn nhùi chút nước. Tim của Ngọc Sinh và Ngọc Hoa như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu phì lo lắng nói. Còn ai đâu này? Còn không xuống đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào? Thôi màu đi gọi người cứu nó xuống đi. Ngọc Sinh Ngọc Hoa trong lòng đang lo sợ. Thấy Ngọc Minh váy đỏ phấp phới như sắp ngã xuống đến nơi. Tiểu phì kêu lên. Cứu người! Cứu người đi! Từ trong khoảng thuyền có vài thị vệ chạy ra. Nhìn thấy tần đường áo đỏ như một ngọn lửa cháy trên đỉnh cột buồm. Sợ quá lại kêu váng lên Khi tin tức đến tại đô hần ngôn và vệ tử hạo Thì đã trở thành Tiếu phì trở lên cột buồm Đòi nhảy xuống sông Hai người sợ quá vội vã chạy ra ngoài Lúc này trên bồng thuyền đã đồng kín người tiểu phỉ mặc áo thị nữ Trốn trong đám đông cười thầm Nàng hiểu rõ giả cảnh của Ngọc Minh Từ nhỏ đã trở lên cột buồm Như con khỉ trèo cây chờ giờ có ngã xuống nước cũng bởi như cá Nàng nhìn thần sắc vệ tử hạo biết chắc chắn người này sẽ đưa Ngọc Mình xuống. Nàng không muốn sống nữa ư. Đỗ Hẳn Ngôn đau lòng như cắt. Nhìn thấy váy đỏ của nàng bay trong mưa gió, thì vội vã phóng người lên cột buồn. Vệ tử hạo lo lắng nhìn lên, sợ thần tiếu phì nhìn thấy Đỗ Hẳn ngồi đến cứu mình thì thả tay, cố tình rơi xuống nước. Vệ tử hạo nhìn chầm chằm vào cái áo đỏ, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Một bóng áo xanh tóm lấy dây thừng đu lên không chung. Một lát sau đã tiếp cận Ngọc Minh. Hóa ra hình công của Đỗ Hân Ngôn giỏi đến vậy, thật là mất hứng. Tiểu phì khẽ nhún vai, áo sông đã ướt hết, nên cũng không ở lại xem náo nhiệt. Nàng nhìn cả đám người ướt như gà mắc mưa, đắc ý vanh cầm, thử thả trở về khoang thuyền. Thấy Ngọc Làn hiếu kỳ thì khẽ cười nói Được rồi. Nàng thay áo bề chén trà nóng, chờ Đỗ Hân Ngôn và vệ tử hạo tìm đến. Một tuần trà sau, Cửa phòng mở toang, Đỗ Hẳn Nguồn ướt như chuột lột, mặt sắt tối sầm đứng trước mặt nàng. Thị nữ đó do ta dụ dỗ, tốt nhất là đừng có động vào. Trên đường nếu có Ngọc Minh hầu hạ, ta sợ không thể thuận lợi đến được khiết đàn. Tiểu phì ủy ủi nói, Ngọc Minh mặt mũi hừng phấn, tóc còn đan ướt rượt. Ngọc Sinh Ngọc Hòa đi hai bên như hội tống anh hùng trở về. Vừa bước vào khoảng thuyền đã nghe thấy Đỗ Hẳn Nguồn giận dựa hết lên. Ra ngoài Sợ quá im thìn thiết dồn dẩy ra khỏi khoang thuyền Ngọc làn thấy tình hình không ổn Vừa vã hành lễ rồi lùi mất Tiểu phỉ nhìn đỗ hành nguồn vừa đứng đó Đã ướt hết cả nền nhà Đỗ hầu già ướt thế này Còn chạy đến đây quan tâm đến an nguy của ta Thực khiến người ta cảm động Sau những lời cầu xin chân thành của Ngọc Minh Chắc chầu thần nương nương Sẽ không làm lật con thuyền này đâu Nàng ngáp một cái nói Sống gió lớn đến đâu Tối này ta cũng có thể ngủ ngon Đỗ Hầu Gia cứ tự nhiên Đỗ Hẳn Ngôn tức quá bật cười Bước đến Tóm lấy nàng lôi ra ngoài Buông tay Ta là vương phi tương lai của khiết đan Cho dù có là Hầu Gia của Thiên Triều Cũng không thể đối xử với ta như vậy tiểu phi bị Đỗ Hẳn Ngôn kéo đi sành sạch Thì vô cùng phẫn nộ Đỗ Hẳn Ngôn không nói câu nào Lời nàng đến trước mặt vệ tự hào Hất mạnh nói Vệ đại nhân, đại nhân chịu trách nhiệm an toàn ở đây. Bạn hầu cảm thấy chỉ cần đưa được thẩm Tiếu Phi bình an đến U Châu là được. Đề vòng trộm cướp, các nghi thức của giữ nguyên. Còn người, ta giao cho vị đại nhân. Vệ tử hạo vừa thay áo, bị tiểu Phi dày vò đứng trong mưa lạnh gần nửa canh giờ, thì chỉ muốn bóp chết nàng cho xong. Nghe nữ thần nguồn nói xong thì hiểu ý, cười đáp lễ. Hầu ra, nhìn ra trông rộng, hạ quan tuân lệnh hai người kết giao nhiều năm tuy có những khúc mắc nhưng lúc này đây họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Đỗ Hành Ngôn nháy mắt với vệ tử hạo chồng buồn nhìn Tiếu Phi mà đi luôn ra ngoài. Vệ tử hào, người dám cứu mạng. chồng hoàng thuyền vang lên tiếng kêu, tiếng chỉ mắng của Tiếu Phi rồi lập tức trở nên yên lặng. Đỗ Hành Ngôn nghĩ, vệ tử hào mà không trói tay chân bịt miệng nàng lại thì không thể ngon giấc, chàng thấy lắc đầu nếu mà cho tiểu phì tiếp tục dở trò những việc như hôm nay không biết sẽ còn gặp lại bao nhiêu lần nữa chẳng nghĩ đến cái bóng áo đỏ trên cột mùa mà dùng mình nếu đó đúng là nàng thì chàng phải làm thế nào